các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. bụi dày và đóng màng nhện chứng tỏ đã lâu không có ai mò vào. Ánh trăng trên cao không soi rõ hết không gian ở trong nhà. Tôi căng mắt nhìn vào bên trong gian buồng tối hun hút nhưng chẳng có thấy gì thêm. Tôi lật đật vòng ra bên hông nhà. Trên lối đi được lót bằng đá đã bám đầy rêu mốc, hai bên là những chậu cây cảnh được trồng cao hơn cả đầu người, ngăn cách bên hông nhà và khoảng vườn thâm u phía sau là một cánh cổng sắt han rỉ mấy phần. Tôi lén lén nhìn về khoảng vườn rậm rạp, dở chẳng hiểu thế nào mà lại đưa tay mở nhẹ nhẹ ra được cánh cửa. Âm thanh của chốt đắc lờ mờ kêu lên ken két, nghe mà sởn da gà. Bên ngoài, mảnh vườn phía sau nhà tối âm u một cách lạ lùng. Tiếng chân chuột chạy kêu lạch cạch, tiếng ếch ương, tiếng bềm bẹp và tiếng bước chân của tôi làm tăng thêm cái phần tịch liêu của mảnh vườn này. Định thần lên một lượt, khi đôi mắt đã quen với cái bóng tối, tôi mới nhận ra sát chỗ tôi đang đứng có một cây cam giả. Nhìn trước ngó sau chẳng thấy có bóng dáng của Châu Anh đâu. Tôi đã vội vã đi về vì cảm giác dùng mình làm cho tôi biết nơi này không thể ở lại lâu. Tôi khép lại cánh cổng gỗ to bản và thất thểu đi về. Lúc về tôi còn quay lại nhìn căn nhà ấy một lát. Ngay lúc đó, bỗng tôi thấy ở bên trong nhà tự nhiên lại có ánh đèn dầu leo lét, dù ban nãy rõ ràng là không có người ở. Tôi giật mình đưa mắt nhìn qua hàng rào đá ong sập xệ, bàng hoàng khi thấy có một bóng người cứ đi đi lại lại ở trong căn nhà đó. Tưởng là mình nhìn nhầm, tôi đã dụi mắt lại mấy lần thì lại chẳng thấy ai cả. Bóng người ban nãy vẫn còn lù lù ở đấy, giờ thì lại đột nhiên mất tăm mất tích như chưa từng xuất hiện lại cả ánh đèn dầu cũng đã chẳng thấy đâu. Đang hoang mang trong bớ suy nghĩ thì bất ngờ có một bàn tay ai đặt đè nhẹ lên vai của tôi, làm cho tôi bất giác rùng mình. Tôi rú lên một tiếng, rồi chưa kịp hoàn hồn thì có một sức mạnh đã kéo giật tôi đi. Tôi bàng hoàng nhận ra đó chính là ông Chí Thọ. Ông Chí mặt mày tái xanh, kéo tôi về tận cổng mấy hoàn hồn run rẩy. "Thì sư cha nhà mày, đêm hôm mày lén mò ra đó làm gì vậy?" Hay là mày bị ma giặc đi hả? Hả? Tôi cười xoa rồi đáp. À, dạ dạ không ạ. Cháu cháu vào đó tìm cô Châu anh. Ông Chí run rỉ gầy sấy, hàm răng va vào nhau cách cách nhưng vẫn cứ gằn giọng. Trời ơi, nó là ma, không phải là người đâu. Mày bị ma nó húp hồn rồi à? Đi về ngay đi, cấm có bén mạc ra đó nữa nhá. Tao ở cách nhà nó có hai con ngõ tao còn lạ gì chứ. Cả năm nay có thấy ai ra vào đó đâu. Nói chỉ là đến có người ở, tao coi mày như con cháu trong nhà, nên cấm tiệt mày được ra bên ngoài đấy đấy nha. Bây giờ thì vào nhà tao mau mau lên. Ông chín nói rồi, ra sức đẩy tôi vào bên trong nhà. Phần vì hơi rượu vẫn còn làm tôi lâng lâng, phần vì chẳng thấy Châu anh ở trong nhà nên tôi cũng đắt tắc lưỡi nghe lời ông, chứ nếu bình thường thì tôi chắc đã phải gân cổ lên cãi một trận. Tôi mệt mỏi trở lên trên giường, chẳng mấy chốc thì cũng đã chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Trong giấc mơ đó, tôi mơ thấy mình đang đi trên một con đường, đúng ra là con đường dẫn ra khu nhà của cụ bà nhà họ Trần. Bỗng đằng xa, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi rất nhẹ ở phía trước. Dưới cái ánh trăng thượng tuần sáng vàng vọt, đập vào mắt của tôi là con đường um u dặm dạp cỏ dại, có một người con gái với mái tóc dài đen xoã chấm eo, cùng với bộ áo bà ba xẻ tà đang ngồi chải tóc và nhìn tôi khẽ cười khúc khích. Cơn gió đầu mùa của tháng 7 ùa vào những tán lá đung đưa nhẹ nhẹ. Gió đầu mùa khẽ phả vào người tôi làm tôi cảm thấy hơi lạnh. Tôi chau mày nhận ra bóng người con gái đó khá quen thuộc. Nhờ có ánh trăng nên tôi biết người đó là ai, không ai khác chính là Châu Anh. Tôi cố gọi mà chẳng thấy cô ấy quay lại. Tôi cảm thấy Châu Anh hôm nay khác hơn mọi khi, chẳng nhẽ không phải những dáng vẻ đó với mái tóc dài cùng với bộ áo bà ba mà tôi đã hay ngắm, đó chính không thể nào là sai được. Tôi cố gọi to hơn, nhưng dường như cô ấy không nghe mà lại tiếp tục đi thẳng. Thấy lạ lạ, tôi quyết định đi theo sau xem sao. Khi theo sau nàng, thì tôi thấy cô ấy dừng lại trước cửa ngôi nhà cổ, rồi mở cửa tiến vào bên trong. Cảm thấy người con gái này có phần gì đó rất là lạ, tôi tiếp tục tiến tới gần hơn, đứng sát mép ngoài cánh cửa nhìn vào. Tôi đứng ở ngoài cửa, cảm thấy hơi sợ vì tính khí thất thường của cô ấy, dù chẳng muốn đi theo nữa nhưng lại sợ cô ấy có chuyện gì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net